Cách một ngày sau Quả nhiên tên hung thủ Đã được cảnh sát thả về nhà Vì không có đủ chứng cớ Đường Nam đã đồng ý với ma nữ Là sẽ giúp cô ta báo thù Nên hắn lại lợi dụng ban đêm Để lén lút mò ra vùng ngoại thành Bởi vì không biết tình huống Trong phòng là như nào Hắn mới để tô thiên vào trước Xem xét một lúc bóng dáng mạnh khảnh hóa thành một làng xương Bay ra giữa không trung Nó dọc theo tường che chui vào Chỉ một lúc đã thấy nó chui ra sao rồi đợi cho tới khi thân hình của Tô Thiên đáp xuống đường nhàm vội hỏi trong nhà chỉ có mỗi tên đàn ông kia thôi hắn ta đang ngủ say những người khác thì không biết đi đâu rồi Tô Thiên nói chi tiết thật đúng là trời cũng giúp tôi như thế này thì dễ làm hơn nhiều tôi còn đang nghĩ phải xử lý hắn ta ra sao mới không đánh động tới người nhà hiện nay đúng là một cơ hội tốt Cô nhanh vào trong mở cửa đi Không thì tôi vào bằng cách nào Đường Nam ra lệnh Tô Thiên gật đầu lại bay vào trong nhà Chốt cửa bên trong nhanh chóng được mở Đường Nam đẩy nhẹ cửa ra Nhanh chóng lách mình đi vào Sau đó lại đóng kỹ cửa như chốn không người Cứ dùng phương pháp như vậy Đường Nam lặng lẽ mò vào trong phòng ngủ Trên giường lớn bên trong Lờ mờ có một bóng người đang nằm Mà nữ vừa thấy bóng người kia, trong cặp mắt lập tức hiện ra hai loại cảm xúc là thù hận và sợ hãi, muốn tới gần nhưng mà không dám. Tên hung thủ này đã hại chết cô ta, cho dù hắn có hóa thành trò tàn thì cô ta vẫn nhận ra. Sau khi mở mắt thần, lúc này đường nham mới phát hiện, trên cổ của người đàn ông kia có một cái bóng, hình như là một cái vòng đang phát ra ánh sáng màu vàng giống như đeo pháp khí lợi hại ba con ma không cách nào tiếp cận nhưng một người bình thường như hắn đương nhiên là không sợ rồi đường Nam lấy điện thoại từ trong túi ra mượn ánh sáng yêu ớt trên đó mới nhìn thấy thứ hắn ta đeo trên cổ là tượng Phật không biết bằng gỗ gì chắc hẳn nó đã được khai quan nếu không thì không có sức mạnh xua đuổi ma quỷ xem ra muốn để ma nữ kia báo thù Thì phải gỡ tượng Phật kia xuống trước Đường nham hít sâu vài hơi Sau đó đưa tay ra Hẳn năm lấy tượng Phật kia Không chút do dự Dùng sức giật mạnh Sợi dây đỏ đeo tượng Phật không chịu được Lập tức đứt thành hai đoạn Sức giật mạnh cũng khiến cho Tên trên giường đau cổ Hắn lập tức tỉnh ngủ lăn một vòng xoay người Rồi quát to Là ai Chết đi Âm thanh lạnh lẽo oán độc, lập tức vang Sau khi đường Nam giật tượng Phật xuống, thì nhanh chóng trốn vào trong góc. Trên người hắn ta không có ánh sáng màu vàng bảo vệ, dĩ nhiên chính là mặt cho người ta chém giết. Ma nữ áo đỏ lựa đúng thời cơ, nhanh chóng chạy đến hắn. Cô? Cô là ai? Người kia bị giật mình, dường như vô cùng hoảng loạn. Thân thể của hắn liên tục lùi về sau, lúc đụng đến mét giường, Thì mới nhận ra mình đã không còn đường lui Sao rồi Cùng dường chung gối với tôi lâu như vậy Mà còn không nhớ hay sao Quả nhiên Đàn ông có niềm vui mới Thì quên luôn Tịnh cũ Hình như cuộc sống hiện nay của anh Rất là mỹ mãn mà nữ hơi ngẩn đầu Trên khuôn mặt đẹp là một màu trắng bệnh Hai dòng nước mắt màu đỏ Theo hốc mắt rơi xuống Khuấy miệng hé ra giống như dĩu cợt Lại như châm biếm Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào trong phòng, thoạt nhìn giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục, khỏi phải nói là khủng bố ra sao. Đừng, đừng, cô đừng tới tìm tôi nữa, chuyện đã qua lâu rồi. Ban đầu tôi đâu cố ý. Mạnh mộng à, một ngày vợ chồng, trăm năm ân nghĩa. Cậu xin, cậu xin cô, hãy bỏ qua cho tôi. Hắn ta nói cả người rung lập cập. Đúng lúc này, một mùi kỳ lạ đột nhiên tràn ngập trong phòng. Đường nham díu mày ngửi lúc này mới phát hiện ra nơi phát ra mùi. Thì ra là trên giường của người đàn ông kia. Vậy mà hắn ta bị dọa cho tiểu trong quần. Nhìn thấy hắn ta trong ảo cảnh ra tay rất dứt khoát. Đường Nam vốn tưởng đây là một người hung ác. Không ngờ lá gan là nhỏ như vậy. Sao lúc đó anh không suy nghĩ cho tôi? Bây giờ nhận sai thì muộn rồi. Tôi nhất định khiến anh nợ máu, phải trả bằng máu. Ma nữ nói tới đây, cả khuôn mặt lạnh đi. Cô ta vung cánh tay, khí đen phát ra từ trong người, như con rắn lẻ lưỡi lao nhanh về tên đàn ông. Đừng, đừng mà, tôi vẫn chưa muốn chết. Tên đàn ông lớn tuổi sợ tới mức, ôm đầu khóc róng. thấy hắn ta thảm hại như vậy, trong lòng ma nữ cảm thấy vô cùng sáng khoái. Vậy... Anh kể rõ ràng và chi tiết cho tôi. Lúc đó anh đã giết tôi ra sao? Ma nữ đưa tay giữ khí ma kia giữa không trung. Sau đó lạnh lùng hỏi. Tôi nói, tôi nói. Chỉ cần cô đồng ý không giết tôi, tôi sẽ nói hết. Tên đàn ông kia vội vàng đảm bảo. Lúc trước, bởi vì quá yêu cô, nên mới làm ra loại chuyện này. Tôi muốn giết cô, để cô vĩnh viễn ở bên tôi. Không bị người đàn ông khác chiếm giữ Bởi vậy tôi mới ra tay Cô xem Mấy năm nay tôi cũng chưa đi đâu Chỉ canh giữ thi thể của cô Nhất định cô phải tin tôi Trong giọng của người đàn ông Mang theo tiếng khóc Vậy thì anh Xử lý thi thể của tôi ra sao Tại sao hàng xóm Cũng không hỏi Ma nữ lại hỏi Sau khi chôn cất cô ở mảnh đất bỏ hoang Thì tôi nói với bọn họ cô đã lấy người khác. Vốn dĩ cô ở cùng tôi cũng vì phương thức này. Hơn nữa, người lớn lên còn xinh đẹp. Cho nên mọi người rất là tin lời tôi. Người đàn ông kia vội vàng giải thích. mà nữ cũng chính là mạnh mộng nghe xong quay đầu nhìn đường nham. Đường nham dơ máy ghi âm trong tay lên. Ý bản với cô ta đã ghi hết những lời nói kia rồi. Vưng tay, người đàn ông kia bay lên trên rồi lại bị ném xuống đất một cách hung mảnh. Tiên hét thê thảm vàng, người đàn ông thống khổ bịt mông, đau đến ngay cả nửa lời cũng không nói. Mạnh mộng không để cho hắn có cơ hội thở dốc, lại trực tiếp vung tay. Người đàn ông lại bay lên rồi rơi xuống đất, cứ như vậy nhiều lần, để giảm bớt sự tức giận trong lòng. Sợ mạnh mộng sẽ giết chết người, đường nham chạy lên cây hút cô ta. Tôi nói này bà cô, tôi đã lấy được chứng cớ, đợi ngày mai giao cho cảnh sát, anh ta tuyệt đối sẽ bị tử hình. Vừa rồi cô quá tức giận rồi Đừng có giết chết người Đến lúc đó sẽ không dễ xử lý Tôi biết rồi <cười> Lại để cho anh ta sống thêm vài ngày Mạnh mộng nhìn người mềm như bùng Đang nằm trên đất Hùng dữ nói Được rồi, xong chuyện rồi Cũng đừng lãng phí thời gian Nhanh về đi Đường nhằm nói xong thì vẫy tay Thu ứng phong và mạnh mộng vào lọ sứ Còn mình thì ôm gián người yếu điệu của tiểu yêu tinh chậm rãi bước đi trên con đường ở ngoài ô vừa lên xe, đường Nam như lan như sói áp đảo người đẹp vào ghế xe nè, anh làm gì vậy chứ tôi thiên hoảng sợ làm cô nghe nói trong xe sẽ có phong vị khác hôm nay chúng ta thử xem đường nham cười nhe răng sau khi quấn lấy nhau xong hắn thỏa mãn lái xe về nhà trời đã tờ mờ sáng mệt không chịu được Đường nham vừa vào cửa hàng đã lăn lên giường ngủ. Đợi hắn tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Hôm nay là cuối tuần, cũng không có chương trình học ở trường. Lưu tiểu nhiên dịu dàng đã chuẩn bị xong bữa sáng đến gọi người. Vừa no bụng tinh thần, vừa sáng khoái. Cuộc sống quả thật không cần gì tốt hơn. Tuy rằng đang chìm đắm trong ôn nhu, nhưng đường Nam cũng không quên chuyện dính. Hắn giấu tên, bỏ ngày tháng năm sinh. Nơi đăng ký khai sinh của Mạnh Mộng vào trong một phong thư, còn nhét cuộc ghi âm ngày hôm qua lặng lẽ đặt trước đồn cảnh sát. Tài liệu quan trọng như vậy tất nhiên sẽ là sự trợ giúp lớn nhất đối với cảnh sát. Bọn họ nhanh chóng bắt tên giết người đã giấu mặt trong nhiều năm. Tuy rằng đợi phan quyết của tòa án cần một khoảng thời gian, nhưng đối với loại trường hợp đặc biệt này không cần đáng chắc thì án sẽ là tử hình. Nhanh như vậy đã giải quyết được tâm nguyện của chính mình, mạnh mộng rất kính trọng đường nham, cũng rất sản khoái, ký kết khơi ước. Trong những ngày tiếp theo, đường nham và Trương Lương ở cửa hàng, giúp một ít khách hàng xem cách bố cục, xem phong thủy vân vân nhân tiện dạy dỗ ba con mai nhà mình. Tô Thiên đã thành hình, nhưng cô vẫn là người bên gối bên giường, đường nham tha không dạy dỗ cô. Ứng phong là đàn ông nên cũng sai khiến dễ phiền tói duy nhất là mạnh mộng. Nói thật, khi cô ta còn sống cũng chỉ là người phụ nữ nhà nông, không biết đứng ngồi thế nào để thể hiện vẻ đẹp của mình. Đường Nham đã chỉ bảo cô ta học theo phong thủy thực kinh, tăng sức mạnh ra sao, rồi sau đó bắt đầu dạy dỗ cô ta về hình thể. Tuy cái váy đỏ của cô ta đẹp, nhưng dù sao cũng là phong cách xưa rồi, nhìn lâu thì giác sẽ mệt mỏi. Đường Nham lần nữa tìm cho cô ta bộ quần áo khác, Sau khi dùng phương pháp tương tự, rất nhanh, trên người Mạnh Mộng lại hóa ra một bộ đồ mới. Trên thân chỉ có một bộ nội y mát lạnh, phía dưới là một chiếc váy ngắn cũng cỡng, ngời cảm đến tột cùng. Sau khi Mạnh Mộng nhìn trang phục trên người mình, trong mắt như muốn rớt ra. Nè, sao anh lại cho tôi mặc loại quần áo này? Hơi quá đáng rồi, mau đổi đi. Hai tay của Mạnh Mộng che ngực xấu hổ nói. Tôi là chủ nhân hay cô là chủ nhân? Mặc như vậy rất đẹp, đừng có nhiều chuyện. roi da của tôi cũng không phải để trưng bày. Đường nham nghiêm mặt nói vô cùng cứng rắn, không có cơ hội đổi quần áo khác. Không, tôi không mặc. Nào có chủ nhân nào như anh? Mặc quần áo nào không phải là chuyện quan trọng. Trước bàn bạc một chút được không? Mạnh mộng thở hỗn hển Đường nham căn bản không nhiều lời với cô ta trực tiếp. Giờ ra ra hùng hăng quăng, đánh vào lưng cô ta. Đau! Mạnh mộng hét. Đây là hậu quả khi cô cãi lại chủ nhân. Đường nham không chút thay đổi nói. Lúc trước ký kết khế ước, anh không nói như vậy. Mạnh mộng bịt vết thương, sốt ruột tới chảy cả nước mắt. Không nói. Không phải nói mọi chuyện đều nghe chủ nhân phân phó hay sao. Cô chính là nô lệ, không cần suy nghĩ. Chỉ cần làm theo lời tôi là được. Không được khóc. Bưng cho tôi chén trà. Về sau, gặp được khách hàng lớn, cô phải dùng dáng vẽ này. Chúng tôi đây còn phải làm ăn. Đường nham dạy dỗ nghiêm trang. Nhìn cái roi nhỏ trong tay đường nham, để ngừa nó lại rơi vào người mình. Mạnh mộng cắn răng nhịn đau, cẩn thận đi pha một chén trà. Hiện nay cô ta là một linh hồn, căn bản không chạm vào bất cứ thứ gì. Chỉ có thể dùng khí di chuyển chén trà Đến trước mặt đường Nam Tốt Cửa này coi như qua Lại đây đấm lưng cho chủ nhân Đường Nam dù bận Vẫn ngồi ung dung tiếp tục sai bảo Mạnh mộng lại vội vàng Di chuyển đến sau hắn Điều khiển lực nhẹ nhàng đấm lên bã vai Của đường Nam Thoải mái, ngoan Về sau cứ đón khách như vậy Cửa hàng của chúng ta chắc chắn sẽ kiếm được tiền Đường nham đắc ý cười to Suy nghĩ luộn xộn lung tung Trong lòng mạnh mộng được thông suốt Nhưng mặt lại không dám biểu hiện gì Vốn cô ta có tính cách nhẫn nhục chịu đựng Nếu không Hai cuộc hôn nhân cũng sẽ không bi thương như thế Cứ như vậy Qua vài ngày Trong cửa hàng lại nghênh đón một vị khách đặc biệt Một người đàn ông đi giày tây Khuôn mặt hiền lành Trên mặt mang theo nụ cười vừa phải Sau khi vào cử thì bắt đầu quan sát khắp nơi Vị khách này, ông có cần gì không? Đường nham vội vàng lên chào hỏi À, tôi chỉ tùy tiện xem thôi Người kia nói xong rồi ngồi thoải mái trên ghế sofa Tự do như đang ở nhà mình Đường Nam sửng sốt hồi lâu Thật sự không biết phải làm gì mới tốt Vừa hay lúc này trương lương đi từ trong phòng ra Cậu ta vừa thấy người ngồi trên ghế sofa thì lập tức ngạc nhiên. Chú hai, sao chú lại tới đây? Chú hai sao? Đường nham khẽ động trong lòng. Người này là chủ trước của cửa hàng này sao? Vì việc buôn bán của quán ăn không tốt nên đã chuyển nhượng cửa hàng cho trương lương. Sao hôm nay ông ta lại đi tới đây? Cháu ngạc nhiên như vậy làm gì? Chú vừa hay đi ngang qua nên muốn tới thăm cháu chút. Xem buôn bán trong cửa hàng ra sao? Có điều chú không ngờ, cháu vậy mà mở cửa hàng xem phong thủy, chuyện này thật là kỳ. Chú hai của Trương Lương là Trương Thiên Minh, ngạc nhiên nói. Này, chú không biết đấy thôi. Người bạn này của cháu là một cao thủ xem phong thủy tướng mạo, cho nên cháu mới nghĩ tới chuyện mở một cửa hàng như này. Bây giờ việc làm ăn cũng tính là tốt. Trương Lương chỉ vào đường nham giải thích. Xin chào chú hai. Cháu là bạn học của Trương Lương, tên là Đường Nam. Đường Nam vội vàng cung kính lên tiếng chào hỏi. Ồ, gian dấp thằng nhóc cháu giống anh họ chú, còn trẻ như vậy mà đã mê phong thủy tướng số, thật sự là lợi hại. Chú còn tưởng rằng phải là người già rồi. Sao, bộc lộ tài năng cho chú hai xem chút đi." Trương Thiên Minh nói thế nhưng trong lòng còn khá xem thường. Cháu trai ông ta vẫn còn quá trẻ tuổi Vậy mà lại đi tin chuyện hư vô mờ mịt như phong thủy này Không phải là bị người ta lừa chứ Nếu hôm nay mình đã đụng trúng Thì phải lôi nó tự trong vũng bùng lên Dạ được Nếu chú là chú của Trương Lương Thì chúng ta coi như người trong nhà Cháu rất vui vì được phục vụ chú Trước hết Giả thích 12 từ tướng Mạo Đường Nam nhìn 1 Rõ ràng sự xem thường của Trương Thiên Minh khỏi tránh khỏi nỗi lòng hiếu thắng, muốn khoe khoang trước mặt ông ta, cho nên hắn đồng ý rất thoải mái. Bình thường chúng ta đều nói thương nhân rất gian xảo. Đây là dựa vào đẳng cấp của thương nhân. Thương nhân có tráng rộng thì việc làm ăn đang lúc sinh sôi nảy nở chứ không phải như những người lòng dạ độc ác. Tráng rộng cũng được gọi là chỗ của con đường thăng tiến. Họ là người khá hiền lành thì sẽ không đi kiếm tiền không chính đáng. Hơn nữa, Loại người này có lòng độ lượng lớn tính tình không so đo từng chút Loại thứ ba chính là hai mắt nhìn có vẻ như đang cười Đây là một loại lực thân hòa Bình thường người khác luôn cảm thấy khuôn mặt bạn khá là vui vẻ Đương nhiên sẽ không khách sáng với bạn rồi Người như vậy rất dễ dàng đạt được sự tín nhiệm của người khác Hơn nữa trong sinh mệnh cũng sẽ xuất hiện quý nhân giúp đỡ Nếu ở trong nghề có quý nhân giúp thì tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều. Còn nữa, mũi vẫn được luôn cho là phúc tướng. Mũi có nhiều thịt thì con người trời sinh có mệnh phúc quý, đương nhiên có thể tụ tài. Người như vậy, về cơ bản là kiếp trước không lo đến tiền tiêu. Trường Thiên Minh vừa hay chiếm được ba điểm này. Dựa theo tướng mạo của ông ta mà nói, con đường thương nhân của ông ta sẽ thuận buồn xuôi gió. Nhưng cây xấu là trên trán ông ta có hai hạt đầu đỏ, chứng tỏ rằng gần đây ông ta gặp vài trở ngại. Làm tốt thì có thể nâng cao một bước. Nếu xử lý không tốt thì có thể như hai ngọn núi lớn đổ sập xuống vô cùng nguy hiểm đáng sợ. Hai tai kề sát vào đầu. Người này lại có khả năng quan sát sự vật nhất định lâu dài. Người có được khả năng quan sát sự vật thì chắc chắn có thể thành công. Suy nghĩ của họ cũng khá là toàn diện Không dễ dàng có kết luận trong công việc Nhưng đường Nam là phát hiện lỗ tai của ông ta đỏ âu Điều này cho thấy lúc ông ta ra nhận xét Cũng bị những màu đỏ này cản trở tầm nhìn Hơn nữa màu đỏ này chỉ khác phái Nhìn như vậy thì chỉ sợ ông ta đã có quyết định trong việc đó Nhưng vì một người khác phái nào mà thay đổi Còn có thể tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng Đường nham nhìn trái nhìn phải Quan sát xung quanh một hồi Lúc này mới trần chừ lên tiếng Từ tướng mạo mà nhìn Thì gần đây Hẳn là chú hai có một vụ làm ăn lớn Hơn nữa chú đã tính trước trong lòng Nếu bàn thành công Thì chắc chắn sẽ là một sự giúp đỡ lớn Trong tương lai của chú À Đúng không Trường thiên giật mình trong lòng Nhưng trên mặt rất là bình tĩnh không muốn để lộ ra suy nghĩ của mình gần đây đúng là ông ta có bàn bạc về một vụ làm ăn lớn là đề án thu mua gần như dùng hết tài sản mà mình có nếu có thể thành công thì tên tuổi công ty có thể hoàn toàn nổi tiếng nếu không thành công thì rất có thể ông ta sẽ gặp phải mối nguy phá sản chuyện này vô cùng quan trọng ngoài vài người tâm phúc trong công ty ra thì vốn ông ta không từng nhắc với ai đường nhầm này làm sao mà biết Chẳng lẽ đúng như lời cậu ta nói là xem tướng mạo mà tính ra? Trương Thiên Minh hơi nửa tin nửa ngờ, nhưng lời đường nham nói tiếp theo khiến trong lòng ông ta giật nảy. Cháu đề nghị chú dựa theo quyết định của mình lúc ban đầu mà làm. Vì xem tướng mạo cô chú thì hình như có một người phụ nữ cũng tham gia vào, muốn thay đổi ý định của chú. Nhưng sự xuất hiện của người đó không có hợp thời cơ, không đưa tới hiệu quả trợ giúp. Chú nhất định phải tính toán cho tốt Đường Nam chân thành nói Trường thương minh nghe xong lời này Không gấp gáp trả lời ngay Mà rơi vào trong suy nghĩ Ông nhớ tới cô bé gần đây Khiến ông ta chết mê chết mệt Cô nàng này xinh đẹp quyến rũ Khéo hiểu lòng người Hơn nữa cô ta có biết xem thời xem thế Có một lần vô tình Thấy phương án thu mua Cô ta cũng rất quan tâm đưa ra một đề nghị Nói là để cho ông ta Tìm thêm một công ty để hợp tác Như vậy tuy Kim ít đi một chút, nhưng có thể tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn. Thậm chí cô ta còn chủ động đề cử một công ty. Lúc đó, ông ta nghe cô gái này nói rõ ràng rành mạch đâu ra đấy, thấy cũng có thể làm. Ông ta bàn bạc với cấp cao của công ty một hồi, rồi phái người tới tiếp xúc cùng công ty đó, xem thử nếu như không tệ thì sẽ đăng chuyện này lên báo. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thì chuyện này dường như quá thuận lý thành trường Chẳng lẽ ở giữa có âm mưu gì thật sao Trương Thiên Minh nghĩ tới khuôn mặt tươi cười như hoa kia Trong lòng chớp động Trời ơi chú hai ạ Đường nham nói đúng rồi chứ gì Cháu nói với chú Chỉ cần là cậu ấy tính ra Thì chắc chắn sẽ xảy ra Chú ngàn vạn lần đừng có không tin Tới lúc đó công ty gặp tai họa gì Thì không còn cách cứu vãn đâu Trường Lương tính phục 100% lời đường nham nói, cho nên vừa nghe thấy hắn nói nghiêm trọng như vậy thì cũng lo lắng cho chú hai nhà mình. Cậu ta vội vàng khuyên bảo dù sao chỉ cần làm theo lời đường Nam thì chắc chắn sẽ không sai. Thật là lợi hại, cái này thật sự đều do cậu nghĩ ra sao? Trường Thiên Minh nghi ngờ hỏi đường Nam Chuyện riêng tư này chú đừng có tiết lộ ra ngoài. Trương Lương cũng chưa từng nghe nói qua, làm sao cháu biết được lời nói của cháu lại bột lộ ra hết trên mặt chúng như vậy. Đường Nha mỉm cười, quả nhiên là nói đúng rồi, vừa rồi chúng quả thật đã xem thường cháu. Trường Thiên Minh ngưỡng mộ dơ ngón tay cái, chuyện này ông ta cũng không thể không tin, muốn xem thử trên thế giới này thật sự có những đồ vật bí ẩn có thể đoán ra chuyện tương lai. Chú phải làm thế nào mới có thể tránh đi tai họa lần này? Chỉ cần làm theo ý định ban đầu là được sao? Làm theo như chú nghĩ đến sẽ tốt hơn được một chút, nhưng không thể không nói là không có chút sợ hở nào. Ngược lại cháu có thể cho chú biết một cách, không biết chú có thể tiếp nhận được hay không? Sắc mặt đường Nam vẫn không đổi nói. Ồ, cháu nói ra nghe xem. Trương Thiên Minh hào hứng. Người trẻ tuổi trước mặt này hôm nay thật sự khiến cho ông ta vui mừng rất nhiều, làm ông ta không nhìn chờ được, mong chờ lời nói tiếp theo của hắn. Cháu đang nuôi một hồn ma phong thủy, là một ma nữ có giang dấp xinh đẹp, cô ta có thể giúp chú gạt đi vận rủi, xua đuổi tai họa. Có được cô ta, chú hoàn toàn có thể biến tất cả mong muốn thành sự thật, chỉ có điều giá cả rất đắt. Đường nham tiến đến bên tai của Trương Thiên Minh. Cái gì? Ma nữ? Trường Thiên Minh quá sợ hãi, nghi ngờ mình nghe nhầm. Giống như các diễn viên trong phim truyền hình, ma nữ mặc đồ trắng, tóc tai bù xù, khóe mắt rỉ máu sao. Nếu có một con, đừng nói thúy việc ông ta được vận may phát tài, sợ rằng không đến vài ngày đã bị hù cho chết. Chú trước hết, không cần sợ, cháu cam đoan, chứng thật rằng cô ta vô cùng dễ bảo, sẽ không nổi giận đâu. À như vậy đi, Chú xem hàng trước một chút Rồi tiếp tục quyết định nha Đường nham nói xong Từ trong túi tiền lấy ra một bình xứ nhỏ Mở nắp bình ra Một làn sương mù màu đen lập tức ùa ra Một hồi quay cuồng giữa không trung Nhanh chong biên hóa Thành một cô gái hấp dẫn lã lướt Trên người chỉ mặc một bộ nồi y Khó khăn lắm mới có thể che khuất được Bộ phận quan trọng Phần vây ngắn ở thân dưới thì không thể nào ngắn hơn Khuôn mặt kiều diễm Từ đầu cho thi đuôi tỏ ra là một cô gái trưởng thành quyến rũ, nhưng vẻ mặt thì lạnh như băng xương, từng phút có thể khiến cho tận đáy lòng của một người đàn ông có ham muốn chiếm hữu. Trường Thiên Minh nhìn đến muốn chảy cả nước bọt. Gái đẹp, ông ta thấy không ít, nhưng lại có thể dung hợp cả hai phong cách hoàn mỹ, ông ta thật sự là chưa từng thấy. Nếu mà nữ đều trông như vậy, vậy thật phải chết dưới tán hoa mẫu đơn biến thành ma thì ông ta cũng chịu. Mạnh mộng sau khi xuất hiện, trước tiên cung kính, cúi người với đường nham, gọi một tiếng chủ nhân. Trong khoảng thời gian này, kết quả dạy dỗ cô ta chính là vậy. Chỉ cần cô ta quên gọi một lần, cây đo da sẽ lập tức dán xuống. Thế nên, hiện nay dù trong lòng cô ta không muốn, thân thể cũng sẽ tự phản xạ có điều kiện mà thực hiện. Ngoan, mau tới chỗ ngại trường, chào hỏi đi. Đường nham chỉ vào Trương thiên minh phân phó. Mạnh mộng biết nghe lời xoay người, cúi người. Gọi một tiếng ngài trương Chỗ mệt mại trước ngực vì động tác của cô Làm lộ ra một khoảng bông trắng lớn Dù cô ta không làm gì Cũng đều khiến cho người khác hồn siêu phách lạc Sao hồn mai này chú có hài lòng hay không Đường nham dương dương đắc ý Cô gái xinh đẹp thế này Hắn không tin Không có người đàn ông nào không động tâm À hài lòng hài lòng Cái này cháu nuôi dưỡng ra sao Sao chú lại thấy không giống với trên tivi Trương Thiên Minh Nút một ngụm nước bọt Đầu cũng di chuyển hỏi Dạ không gạt gì chú Lúc ban đầu hình tượng cô ta Cũng là vô cùng dọa người Trải qua giai đoạn sau dạy dỗ của cháu Hiện nay ổn hơn khá nhiều Chú yên tâm đi Cô ta có thể làm bất cứ điều gì Hơn nữa không cần lo sẽ phản kháng Đường Nam giải thích Được vậy cứ theo lời cháu nói Để ma nữ này đến giúp chú Giải quyết tai hòa đi Trương Thiên Minh vỗ bàn, nói chắc như đinh đóng cột. Chú cần phải suy nghĩ kỹ nha, vừa rồi cháu đã nói giá tiền không có rẻ. Đường Nham xoa xoa đôi tay. Nói đi, bao nhiêu tiền? Trương Thiên Minh vô cùng khí phách nói. 3 tỷ, 400 triệu. Cái gì? Sao nhiều như vậy? Hai giọng nói đồng thời cất lên. Một giọng từ Trương Lương, một giọng từ Trương Thiên Minh. Cả hai chú cháu lúc này rất là ăn ý. Dù thế nào chúng ta cũng là người một nhà Tiểu nhà mà Cháu không thể để rẻ một chút sao Tiền của chú để đầu tư và buôn bán Hơn nữa chú cũng không biết Hồn ma kêu của cháu rốt cuộc Có hữu hiệu hay không Trương Thiên Minh cùng Trương Lương lít nhau Chú hai Không phải là cháu không có tình người Không riêng cái này Vừa rồi xem tướng đều là xem miễn phí Hơn nữa cháu nuôi dưỡng hồn ma Hầu như số mệnh đều được bật dậy nhanh hơn Về phần có hữu hiệu hay không, đợi về sau khi mua bán xong, trả lại tiền. Nói thật chút tiền ấy đối với chú, không thấm vào đâu. Đường Nham bất đắc dĩ nói. Trường Thiên Minh vừa lít nhìn người đẹp đứng bên cạnh không nói tiếng nào, lập tức không cò kè mặc cả, còn rất hào phóng ký một tờ chi phiếu 1 tỷ 700 triệu, nói là tiền đặt cọc. Nửa còn lại để kết thúc các dự án thu mua sẽ trả sau. Đường Nham vui vẻ đón nhận. Sau khi hắn dặn dò vài câu muốn mạnh mộng đàng hoàng vân lợi, lập tức thu hồi cô ta vào trong bình xứ, đưa bình cho Trương Thiên Minh, còn dạy cho ông ta cách thức sử dụng, sau đó lấy ra một cái roi da màu đen đưa cho ông ta. Đó là đường nham dựa theo phương pháp chế tạo xích viêm, dùng lông chó đen bệnh thành. Tuy không quá mạnh, nhưng để đối phó với hồn ma không có cơ thể sống thì dùng rất tốt. Hắn đã thí nghiệm nhiều lần, tuyệt đối là hữu hiệu. Trương Thiên Minh đi rồi Trương Lương cầm lý tờ chi phiếu trên bàn Chặt lưỡi hít hạ Cậu đó thật là lợi hại Vừa ra tay là 3 tỷ Lần này chúng ta giàu rồi Đây vốn là chuyện nằm trong dự tính mà Là cuộc giao dịch làm ăn nghiêm chỉnh đầu tiên Sau này lúc vui sướng Cậu hãy chờ đến lúc bị tiền của tôi Đập cho chóng mặt đi Đường Nam treo đùa Đó là đương nhiên Đi theo đường Nam là có cơm ăn À đúng rồi Hồn ma này không phải chỉ mình cậu mới bắt được sao Chào chú hai, lần sau có khách đến thì phải làm sao? Trương Lương nhứng mày hỏi. Cứ đi, ác sẽ có cách vượt qua. Cùng lắm trước hết để Tô Thiên giải quyết. Sức lực của cô ấy hiện nay rất là lợi hại. Đường Nham đang cùng Trương Lương nói chuyện. Ngoài cửa, đột nhiên vang lên một giọng nói. Xin hỏi, ngài Đường có ở đây không? Giọng nam hiền lành, còn vì chứa chút cảm giác quen thuộc. Đường Nham quay đầu nhìn. Một người trẻ tuổi mang giày tây đang đứng ở cửa ra vào. Thật đúng là một khuôn mặt thân quen. Ôi, là ngài sao? Mau ngồi. Trừng lương, mau đóc thêm chén trà. Đường nham vừa đón tiếp người vừa gọi. Cậu đường, cậu đường khách sáng như vậy tôi chỉ là một trợ lý nhỏ mà thôi. Người trợ lý được sụn ái có chút lo lắng nói. Ôi chào, đều là khách đến nhà chơi. Gần đây công ty làm ăn thế nào rồi? Thân thể của chủ tịch Tô có khỏe hay không? Đường Nam thân mật ra chào hỏi. Ôi, đừng nói nữa. Tôi tới tìm anh cũng làm về chuyện này. Gần đây công ty xuất hiện rất là nhiều chuyện dị thường Chủ tịch vì vậy mà sinh bệnh, đến bây giờ còn nằm trong bệnh viện đó. Chỉ có mấy người phó chủ tịch là miễn cưỡng chống đỡ. Hiện nay trong công ty lòng người hoảng sợ. Cho nên tôi mới đặc biệt tới đây, muốn mời cậu đường qua giúp chúng tôi xem một chút. Trợ lý khổ sở ra mặt, giọng điệu thành khẩn. Giúp thì được thôi, nhưng tôi xem phong thủy. Chuyện làm ăn công ty các người, tôi sợ là không có làm được gì. Đường Nam khó xử. Không phải là chuyện làm ăn, với lại chuyện này chỉ có cậu mới giúp được thôi. Trợ lý vội nói. Nói cả buổi, tôi cũng chưa nghe rõ rốt cuộc là chuyện gì. Cô mau nói một chút đi. Trương Lương châm trà trở về. Nhìn thấy hai người khách khí qua lại, nhìn không được nên chen vào. À, tôi nói, tôi nói đây. Trợ lý lúng túng đáp. Lúc trước, khi mà tòa nhà công ty chúng tôi đang thi công, đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Một nhân viên dọn dẹp không cẩn thận đang ngã từ trên lầu xuống, lại rơi đúng vào máy trộn bê tông. thân thể khi đó bị nghiền nát, máu tươi trộn lẫn với đá. Đến khi công nhân ý thức được có điều gì không ổn thì muộn rồi. Sau đó công ty đã bồi thường cho gia đình nhân viên kia một khoản tiền lớn mới làm cho sự việc này lắng xuống. Nhưng máu trộn lẫn với đá là bị nhóm công nhân không hiểu chuyện dùng để xây tường. Vốn đã ra lệnh cho bọn họ vứt đi. Lần này xảy ra chuyện tôi tìm được nhóm công nhân năm xưa hỏi một phen. Vậy mới biết bọn họ đã không làm theo yêu cầu của chúng tôi. Bởi vì bọn họ có thể sẽ tốn mấy trăm tệ. Trợ lý nhẹ nhàng nói ra nguyên nhân sự tình Lấy máu đi xây tượng Đây là một chuyện vô cùng hung ác Nham hiểm Đám người kia nghĩ như thế nào vậy chứ Loại chuyện này cũng làm được sao Nhưng mà chuyện kỳ quái Chính là không phải tòa nhà này Đã được xây xong vào mấy năm trước rồi ư Sao đến lúc này mới xảy ra vấn đề Đường nham nghi hoặc Tôi cũng không biết Vốn là tầng lầu bị xây bằng máu thịt Không có chỗ dùng Nên vẫn luôn bị khóa định kỳ có người đi lên quét dọn mà thôi Nhưng chỉ có vài lần này Là nhóm nhân viên dọn dẹp Luôn gặp phải chuyện kỳ dị không nói rõ được Hơn nữa trong công ty Có rất nhiều người bị bệnh Ngay cả chủ tịch cũng không có ngoại lệ Sau khi chuyện máu thịt Bị lấy để xây tường lan truyền ra ngoài Tất cả mọi người đều truyền tay nhau Nói rằng Khi đó người phụ nữ kia đã oán hận quá sâu Nên bây giờ quay lại đòi mạng Khiến cho tinh thần mọi người đều trở nên căng thẳng. Chủ tịch không còn cách nào mới nói tôi để tìm cậu đấy. Trợ lý nói, hóa ra là như vậy, xem ra đúng là có thứ gì không sạch sẽ quấy phá rồi. Đúng lúc, quỷ phó của mình tạm thời bị bán ra ngoài. Chuyện có ma nếu mà bắt được thì có thể tiếp tục con đường làm ăn. Đường nham nghĩ thầm lập tức đáp ứng. Sau khi chuẩn bị một ít đồ cần dùng thì đi theo trợ lý đến tòa nhà đế quốc. Mặc dù đã thấy qua một lần, nhưng lần nữa đứng trước kiến trúc to lớn này, đường Nam vẫn không nhịn được, nổi lên tán dương dành cho bầu không khí đẳng cấp của nó. Thiết kế bên trong cực kỳ có phong cách, ngay cả thang máy cũng phát sáng, nhưng mà môi trường có chút không thích hợp. Mọi người đi ngang qua đều mang nét mặt quẹo oải bộ dáng phờ phạt. Hơn nữa không khí rất ẩm ướt, một số chỗ trên vách tường trong góc phòng còn có rêu mọc. Đường nham đánh giá hết thảy những thứ này Cấp bậc trong lòng Lại tăng thêm vài phần Đối với sự lợi hại của con ma kia Trợ lý lại dẫn hắn Đi gặp mấy phó tổng của công ty trước Đều là đàn ông trung niên Tóc hói nửa đầu, bụng bia Khi nhìn đến đường Nam sau trợ lý Trên nét mặt hay u sâu Không hẹn mà đều xuất hiện sự kinh ngạc Một người trong đó Câu mày hỏi trợ lý Tiểu triệu à Cô chắc chắn mình không mời nhầm người chứ. Vì này chính là bậc thầy phong thủy mà chủ tịch nói đến hay sao? Dạ đúng rồi, tôi tuyệt đối sẽ không nhận nhầm người đâu. Triệu tiểu phàm khẳng định nói. Quái, sao lại tìm một người trẻ tuổi như vậy? Nhìn thật là bình thường. Chủ tịch sẽ không gặp phải một kẻ lừa đảo đó chứ. Vị phó chủ tịch kia vừa đánh giá đường Nam vừa lẩm nhẩm trong lòng. Ông ta còn tưởng rằng vị bậc thầy phong thủy là cao nhân tiên phong đạo cốt. Hiện nay vừa nhìn thấy thật là làm cho người ta vô cùng thất vọng. Nhưng nói cho cùng, là người do chủ tịch giới thiệu, ông ta cũng không nên bắt bẻ mặt mũi đối phương, nên không hé răng thêm. Mấy người bên cạnh ông ta cũng có quan điểm như vậy, dù sao mọi người cũng đến rồi, cũng để cho cậu ta thử một lần xem sao. Vì vậy ông ta dặn dò triệu tiểu phàm dẫn đường nham lên tầng lầu cao nhất. Kiên trúc của tòa nhà có tổng cộng 11 tầng. 10 tầng dưới đều dùng để làm việc. Chỉ có tầng cao nhất là bỏ trống. Trừ tử phàm dẫn đường nham đến hành lang của tầng 10. Sắc mặt cô trắng mệt vì nhiệt độ giảm đột ngột. Xấu hổ nói với đường nham. Xin lỗi cầu đường, tôi chỉ có thể dẫn cậu tới đây thôi. Tầng trên thật sự rất đáng sợ. Tôi đến gần thì không thể chịu được. Chuyện kế tiếp xin giao cho cậu. Không sao, cô xuống dưới chờ trước đi. Nhớ kỹ, phải coi chừng cẩn thận Đừng cho ai vào đây Chuyện tầng trên tôi sẽ cố gắng xử lý Đường Nam để lại một câu Sau đó nhấp chân đi lên hành lang tầng 11 Đồ ẩm ở đây là nghiêm trọng nhất Thậm chí trên tường thủy tinh Cũng có một tầng xương Nhiệt độ thấp hơn một nửa so với bên dưới Có thể biết được sức mạnh Của con ma lợi hại ra sao Trợ lý nhỏ không chịu đi lên Hắn cũng có thể hiểu Dù sao người ta cũng là người bình thường, nếu xảy ra chuyện mình lại phải bận lòng đi giúp cô ấy, thật sự không cần thiết, hơn nữa nếu không có ai cũng thuận tiện cho mình hành động hơn. Lúc đi đến ngạ rẽ ở tầng 11, đường nham lấy bình sứ nhỏ phóng Tô Thiên và ứng phong ra, hắn cần nhờ đến sức mạnh của bọn họ. Đây là chỗ nào? Tôi thấy quen quen. Tô Thiên đánh giá xung quanh nghi hoặc hỏi. À là công ty của gia đình cô Lại xảy ra vấn đề Nên cha cô mời tôi đến xem Đường nhằm nói Xảy ra vấn đề gì có nghiêm trọng không Cha tôi như thế nào rồi Các câu hỏi liên tiếp được thốt ra Trên mặt Tô Thiên lộ ra lo lắng Được rồi cô đừng lo Cha cô không có chuyện gì Nhưng mà chính là thần lâu này Xảy ra vấn đề mới ảnh hưởng đến công ty Chúng ta hỗ trợ nhau giải quyết Sẽ không có chuyện gì đâu Trước tiên Cô lấy thông linh chi nhãn cho tôi mượn đi Đường Nam an ủi nói Tô thiền gật đầu nhắm mắt Đường Nam cũng nhắm mắt theo Thử cùng cô thần linh tương thông Sau đó chuyển năng lực của đôi mắt Qua trên người mình Khi mở mắt ra lần nữa Mọi thứ trong tầm mắt đã xảy ra rất nhiều thay đổi Trong không khí Lơ lửng một tầng xương trắng mỏng Ba phủ toàn bộ tầng lầu Một mảnh trắng xóa Như thể đang ở trong một bầu trời đầy tuyết Không nhìn thấy bất kỳ đường nét nào Đường nham thử đi lên phía trước một bước Ánh sáng trắng trước mắt nhanh chóng khuấy tán Nói chói vào mắt khiến hắn không mở mắt ra được Đợi sau khi đường Nam vất vả lắm mới thích ứng được thư ánh sáng chói mắt này Lại phát hiện không thấy tô thiên và ứng phong đầu Trong một mảng trăng xóa chỉ còn một mình hắn Ngoài hắn ra đến một sợi lông cũng không có Mẹ kiếp, nơi quái quỷ gì đây? Đường Nam lập tức cuốn lên Ở một nơi xa lạ, còn có một con ác ma đang lẫn trốn đâu đó. Lạc khỏi nhóm là một chuyện hết sức kinh dị. Đường nhăm vội vàng nhắm mắt, cố gắng gọi Tô Thiên bằng thần giao cách cảm. Tiểu yêu tinh cô đâu rồi? Mau trả lời tôi đi. Cũng may, chỉ một lát sau, trong đầu hắn đã truyền đến câu đáp lại của Tô Thiên. Tôi đang đứng ở hành lang, cơ ứng phong nữa. Vừa nãy thấy anh bước lên phía trước một bước thì biến mất rồi. Hai người bọn tôi cũng không dám bước theo Bây giờ anh đang ở đâu Tình thế ra sao Không biết nữa Dù sao xung quanh toàn là màu trắng Ngay cả một đồ vật sống cũng là không có Ông đây đến tay trói gà còn không có giặt Cô còn không mau nghĩ biện pháp cứu tôi đi Đường nham sốt ruột muốn chết Bây giờ thì lại cần tôi Trước đây anh đối xử với tôi ra sao Tôi đều nhớ hết Tôi thiền hừ lạnh một tiếng nói Đừng mà tiểu yêu tin, cô đừng bỏ đá xuống giếng, tôi là người đàn ông của cô mà. Tục ngữ có câu, một đêm vợ chồng tình nghỉ trăm năm, hai người chúng ta đã có bao nhiêu đêm, cô nở lòng vứt bỏ tôi hay sao? Đừng nhằm nói một cách vô cùng đáng thương. Để tôi suy nghĩ đã, sau này có thể thoát khỏi một tên biến thái, thì hình như cảm giác cũng không tệ đâu. Tôi thiên như có điều suy nghĩ. Đừng quên, cô còn có hợp đồng linh hồn với tôi, tôi mà xảy ra chuyện gì thì cô cũng chẳng được yên. Nhanh cứu tôi đi Sau này tôi sẽ đối xử tốt với cô Không được sao Tôi đây sốt ruột muốn chết rồi Cô đứng đó kéo dài thời gian mà làm gì Nhanh đi Đường nham nôn nóng đến mức dậm chân tại chỗ Được rồi anh đừng vội Đương nhiên tôi sẽ không bỏ mặt anh Khi nãy tôi mới phân tích qua Tường của tầng lầu này là từ máu thịt Của nhân viên vệ sinh kia đông lại mà thành Bởi vì không có người sống Thường lui tới trong thời gian dài Cho nên nơi này tập trung rất là nhiều âm khí Từ hồn ma của nhân viên vệ sinh làm điểm đầu, hình thành nên kết giới ma vực. Không ai biết bên trong có cái gì. Không phải anh mang theo nhiều bùa lắm hay sao? Chắc nó có thể ngăn được một thời gian. Tôi sẽ mau chóng tìm ra lối vào kết giới. tôi Thiên an ủi. Ma vực? Sẽ không có ma ở khắp mọi nơi đó chứ. Ôi trời, phát tài rồi. Nếu bắt hết bọn chúng về, vậy sẽ được bao nhiêu tiền đây? Đường nham vui đến mức sắp cười thành một đá hoa rồi. Chỉ là nụ cười trên mặt chẳng giữ được mấy giây thì một ý niệm khác đã bất chợt xuất hiện trong đầu hắn. Bắt một con ma phải tốn bao nhiêu công sức, còn cần tô thiên hỗ trợ. Hiện nay chỉ còn có một mình hắn, phải đối mặt với rất nhiều con ma. Sẽ không bị gặm đến ngay cả xương cốt cũng không còn chứ. Đường Nam chợt nghĩ. Dường như để nghiệm chứng cho suy nghĩ của hắn, mạng ánh sáng trắng xung quanh đột nhiên xảy ra biến hóa. Đã biến thành một hành lang trống rãi. Cửa kính và cửa sổ đều chưa lắp xong, một bên vách tường được dựng lan can bằng những thanh gỗ thô sơ, sàn nhà dưới chân thì gồ ghề, nhìn giống như một công trường chưa thi công xong. Đường Nam cúi đầu thì phát hiện quần áo trên người mình cũng đã thay đổi, hắn đang mặc một bộ đồng phục màu lam, một tay cầm chổi, một tay cầm hốt rác. Đây là nhân viên vệ sinh. Đường Nam vừa nghĩ đến bốn chữ này, Thì sau lưng truyền đến một lực rất mạnh Bất ngờ đẩy hắn đi Đường Nam không kịp đề phòng Căn bản không kịp né tránh Cơ thể lão đảo rồi té từ chỗ hàng rào phòng vệ Mới xây được một nửa xuống Bên tai truyền đến tiếng vù vù của không khí Cơ thể hắn giống như một chiếc lá Trôi bồng bền trên biển rộng Nó không bị khống chế Lao nhanh từ trên đầu sóng xuống Đường nham vô thức ngẩn đầu Nhìn lên chỗ hắn bị rơi Nơi đó xuất hiện một khuôn mặt Bị tóc dài che kín Chỉ lộ ra một nụ cười quỷ dị Bụp bụp Đầu óc của hắn còn chưa kịp suy nghĩ Đã cảm giác Hình như mình đã rơi vào trong thứ gì rồi Người đập trúng một vật thể cứng ngắt Hắn có cảm giác xương cốt Như vỡ ra từng mảnh Đau đến mức không phát ra được tiếng nào Vào ngay vào lúc này Vật thể dưới người hắn đột nhiên chuyển động Răng rắc Đường nham trơ mắt nhìn một cái răng cưa nhanh chóng quay lại hướng mình. thân thể bị xoắn thành máu thịt nát vụn, bắn ra tung tué. Loại đau đớn này đã không cách nào dùng ngôn từ để diễn tả. Giống như có ngàn vạn con dao cùng cắt vào cơ thể, thậm chí muốn xé nát cả linh hồn hắn ra. Cảm giác tuyệt vọng sâu sắc này bao trùm lấy đường nham. Nhưng cảm giác này chỉ tiếp tục thêm vài giây, rồi đường Nam hoàn toàn mất đi ý thức. Chuyện xảy ra quá nhanh Hắn còn chẳng nhớ nổi Mình ngã xuống đây ra sao Cũng không biết qua bao lâu Đợi cho tới khi đường Nam tỉnh lại Mới sợ hãi phát hiện ra Thân thể của mình đã không động đầy được Hắn muốn mở miệng nói chuyện Nhưng đến một chút âm thanh Cũng không phát ra được Hắn cố gắng mở mắt ra nhìn Lại phát hiện trên bức tường đối diện Khảm một đôi trong mắt tròn căng Đang nhìn thẳng vào hắn Mà xung quanh con người ấy có đủ kiểu thịt nát căn bản không thể phân biệt được là bộ phận nào trên cơ thể sao rồi cảm giác bị khám vào tường như thế nào âm thanh lạnh lùng và quái lạ đột nhiên vang một khuôn mặt mang nụ cười quỷ quyệt xuất hiện trước mặt đường nham đúng là khuôn mặt hắn vừa nhìn thấy sau khi ngã khỏi hành lang cô, cô là ai đường nham giật mình bật thốt Lúc này hắn mới ý thức được mình lại có thể nói chuyện rồi. Tôi ư? Tôi cũng không biết tôi là ai. Có điều tôi biết. Một lát nữa thôi anh sẽ biến thành một bộ phận của tôi. Đôi môi đỏ đang rứng máu nứt ra một độ cong khó tin. Lộ ra hàm răng bén nhọn bên trong cười phá lên ha ha. Lời này là sao? Rốt cuộc cô đã làm gì? Mau thả tôi ra. Đường nham không kịp suy nghĩ đến tình hình lúc này điên cuồng hét. Đúng là một kẻ ngu ngốc. Không phải tôi đã nói rồi sao? Anh bị khảm vào trong tường rồi. Đôi môi đỏ nhả ra mấy chữ lạnh thấu xương. Khảm vào. Tường. Những chữ này xoay quanh trong đầu đường Nam Hắn nhớ lại một loạt chuyện xảy ra khi nãy. Đầu tiên là mình đứng ở hành lang thì bị đẩy xuống. Đầu tiên mình đang đứng ở hành lang Thì bị đẩy xuống Sau đó không biết rơi đến chỗ nào Bị răng cưa xoắn nát Đợi đến khi tỉnh lại lần nữa Thì chính là cảnh tượng trước mặt Quá trình này sao nghe quen quen Sau khi ngờ vực trong mấy giây Đường Nam phản ứng trì độn Mới đột nhiên bần tỉnh Ôi mẹ kiếp Đây không phải là chuyện mà cô trợ lý từng kể hay sao Là cảnh nhân viên vệ sinh tử vong Trong tòa nhà mấy năm trước Mình vừa trải qua những gì cô ta đã trải qua ư. Vậy thì hiện nay tình trạng không thể động đậy là bởi vì máu thịt lẫn với. Vậy thì hiện nay tình trạng không thể động đậy này là bởi vì máu thịt lẫn với các đá bị trét lên trên tường sau. Tổ yêu tình rốt cuộc lúc nào cô mới tới cứu tôi đây. Đường nham vừa rơi lệ đầy mặt vừa ho hét trong lòng. Anh muốn hai con quỷ không có phẩm chất kia đến cứu hay sao? Đừng có mơ. Đây là kết giới của tôi. Dù là người hay quỷ, không thể nào tùy tiền đi vào. Anh nên hoàng hoảng ngốc ở đây đi. Sau đó từ từ trở thành một phần kết giới của tôi đi. Giọng nói quái lạ lại vang. Dường như người kia có thể nghe được tiếng lòng của đường nham. Gần từng tiếng nói. <cười> hai con quỷ kia là tự tôi dạy dỗ so với loại cô hồn như cô lời hại hơn biết bao nhiêu lần loại kết giới này chúng nó phá rất nhanh đường nham hư lạnh không chịu thua nói trong lòng thì âm thầm lo trong người hắn mang theo rất nhiều bùa vùng có thể chống lại nhưng hiện nay quái lạ là mình là bị nhốt trong tường bùa cũng không biết ở chỗ nào căn bản không có biện pháp dùng nếu không nghĩ cách khác hắn chỉ sợ mình không đợi được tô thiên ở đúng rồi Trong đống bùa đó có hai lá bùa trừ tà cao cấp, được vẽ từ chính máu của hắn. Cũng có sự tác động qua lại với chính hắn. Chỉ cần đọc thần chú không cần tự tiếp xúc, không chừng sẽ phát huy tác dụng. Dù sao bây giờ cũng không có cách nào khả thi, còn nước thì còn tác. Đường Nam nghĩ như vậy, tâm trạng hơi được ổn định, tập trung lực chú ý, yên lặng niềm chú, đuổi tà ma. lẽ trời mênh mông, đạo quỷ mênh mông, lấy lực tôi. Diệt trừ tai họa, cấp cấp như luật lệnh. Câu thần chú vang lên, ở góc tường đối diện đường nham, kim quang bắn ra, cô thoát khỏi bức tường, bần bình trong hư không, phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Tường bị kim quang chiếu vào, từng mãn tường bị tróc ra. Đây là gì? Nửa khuôn mặt kỳ quái trốn vào trong góc phòng, không bị kim quang chiếu vào, hoảng sợ thét chói tai. Nếu ánh sáng kia rơi vào trên người nó, dường như có thể hòa tan nó ra. Đây là thứ để đối phó đặc biệt. Dám nhét tôi đây vào bên trong tượng. Tôi đây sẽ đánh cho cô đến hồn phi phát tán. Đường Nam cảm nhận được cơ thể đang từ từ khôi phục cảm giác cực kỳ đắc ý nói. Kim Quang lượng lờ vòng quanh trong không trung một phút thì mới dừng. Sau đó hai mảnh giấy vô dụng lão đảo rơi xuống. Hành lang vốn là một đống bừa bãi hơn nửa tường đều bị tróc ra. Những chất lỏng màu đen từ bên trong chảy ra, phát ra một mùi tanh gay mũi. Đường Nam không nói gì, phát hiện bản thân cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi trói buộc. Nửa người dưới vẫn bị trói chặt chẽ vào tường, khiến hắn không thể cử động. Nửa khuôn mặt kỳ lạ trốn ở góc tường quan sát toàn bộ chuyện vừa xảy ra, nét mặt ngay lập tức giữ tợn. Khu vực này nó mất rất nhiều năm bất vả mới hấp thu được năng lượng. Cứ như vậy bị đường Nam làm cho hỏng hơn nữa, phải sửa chữa. Một năm rưỡi cũng không thể, dù sao đi chăng nữa chuyện đã biến thành như vậy. Trước tiên cứ hấp thụ hết chất dinh dưỡng đi đã. Môi đỏ nhẹ nhàng câu lên, một luồng khí đen bay về phía đường Nam đang giải dụa. Nhưng làm cho nó bất ngờ, một kích đó lại không thành công. Lúc khí đen sắp chạm vào đường Nam thì bị một bạch khí không biết xuất hiện từ đâu đánh cho tan Ngày sau đó khu vực vỡ tan tành xuất hiện bông dáng một nam một nữ Đường nham thấy hai bóng người kia thì kích động hô to Tô Thiên đốt cuộc tôi cũng đợi được cô Tô Thiên không trả lời hắn ánh mắt nhìn về nửa khuôn mặt kỳ lạ khô héo trong góc phòng Sau khi đường nham biến mất Tô Thiên và ứng phong tìm kiếm xung quanh nửa ngày không tìm được cách phá kết giới đang lúc vô cùng nóng ruột kế giới vốn vững chắc lại xuất hiện một lộ hổng vào bên trong lúc này hai con quỷ lợi dụng sơ hở để chạy vào vừa bạn thấy một lũ quỷ khí sắp tiếp cận đường nham nhìn không yên lòng và vì lòng tốt nên Tô Thiên theo phản xạ xuất thủ ngăn từ đường quỷ khí xuất hiện ở đó xuất hiện nửa khuôn mặt lạ kỳ tuy không rõ la lịch của đối phương nhưng Tô Thiên biết chắc chắn không phải là thứ gì tốt Cho ứng phong một ánh mắt, ý bảo, anh ta chú ý vào nửa khuôn mặt kỳ lạ kia. Lúc này sự chú ý của Tô Thiên mới chuyển đến người của đường nham. Đường nham, một nửa cơ thể bị nhét vào trong tường, nửa còn lại, lộ ra ngoài, lọt vào tầm mắt của cô. Sao anh lại nhét cơ thể của mình vào tường? Tô Thiên hỏi, hành động này yêu cầu kỹ thuật cao cũng không có đơn giản. Tôi không có tâm trạng đùa đâu. Cô cho rằng tôi muốn như vậy sao? Nếu không phải cô, mà gì mà chậm chạp không giúp đỡ, tôi sẽ rơi vào kết cục này sao? May mắn hai lá bùa kia có tác dụng, nếu không, bây giờ tôi đã biến thành một phần của kết giới rồi. Đường Nam tức giận, hắn vừa suýt chết, thiếu chút thì mạng nhỏ biến thành phân. con quỷ kia quá là lợi hại, lần đầu tiên tôi gặp được loại quỷ vực này, không phá được ngay cũng rất là bình thường, hơn nữa anh không phải rất tốt hay sao? Vừa rồi tôi cần cản giúp anh một sát chiều thật sự không nhìn được lòng tốt của tôi sao? Tô Thiên mất hứng lầu bầu. Thôi được rồi, được rồi, tôi không tranh cãi với cô, đỡ phí thời gian. Đừng cấn ngốc mà đứng chỗ đó nữa, còn không mau đến giúp tôi đi. Đường nham chỉ tiếc rèn sắc không thành thép. Biết rồi. Tô Thiên lẹ lưỡi vung tay, rất nhiều tia sáng trắng từ tay cô xuất hiện, chung giống như dây quấn, quấn đầy tường giam cầm đường nham, sau đó hơi dùng lực, Bức tường này nhanh chóng vỡ thành vụn, rơi lát đát dưới mặt đất. Đây là sự khác biệt giữa có sức mạnh và không có sức mạnh, gần như trong nháy mắt giúp đường nham thoát khỏi sự trói buộc. Đường nham vỗ bụi đất trên người, ngay lập tức cảm thấy cả người thoải mái, định thưởng cho biểu hiện tốt của tiểu yêu tinh một cái ôm, nhưng vừa bước ra một bước, cơ thể hắn mềm nhũng, sau đó không khống chế được ngã xuống đất. Anh sao vậy chứ? Bị thương nặng không? Tôi thiên chạy đến là lắng hỏi. Tôi cũng không biết tại sao lại vậy, cả người không có một chút xíu sức lực nào, hơn nữa còn rất đau, giống như có người lấy dao xẻo thịt tôi. Đường Nam đau đến hít khí lạnh, ngũ quan nhăn nhó, giọng nói yếu ớt. Vừa rồi hắn bị nhốt trong kết giới của quỷ vực Thật ra ngay từ đầu, cơ thể bị nửa khuôn mặt kia nhét vào tường, mà linh hồn của hắn chứng kiến cảnh phân thây trong nhà lầu. Tuy chỉ là cảnh hư ảo, Nhưng dù sao vẫn có ảnh hưởng với hắn Linh hồn bị quỷ khí lạnh lẽo tổn thương Và còn có vết thương Cho nên bây giờ hắn mới yêu ớt Không có sức lực Cảm nhận được cảm giác đau thấu xương Bởi vì sự đau đớn này Không phải từ cơ thể Mà là từ chỗ sâu trong linh hồn Kết thúc tập 10 Của bộ truyện Hầu Quỷ Tiện Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi